mời các bạn cùng nghe phần chín phần ngoại truyện của chuyện phen vợ bạn đã biết chưa chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com ngoại truyện một hôn lễ bà hoác chào em ngày vợ chồng thắng lợi khoe giấy chứng nhận kết hôn uy bua lại đóng băng hai tiếng bức ảnh chứng nhận trên tờ giấy đỏ minh chứng chọn đời ghi lại nụ cười dịu dàng và vui sướng của hai người nhan sắc của hai người đều cao ảnh chụp trên giấy chứng nhận trông còn rất giống poster hơn đứt người khác Hoặc khi đăng lên Weibo, bà Hoắc chào em, cô rốt cuộc thực sự từ fan bạn gái của anh trở thành vợ anh, muôn vàn fan girl do idol chảy nước mắt chúc phúc. Sau đó chính là hôn lễ mà vạn chúng chờ mong, truyền thông khắp nơi rầm rộ hỏi thăm nơi tổ chức hôn lễ, đến cả máy bay không người lái cũng đã chuẩn bị tốt. Ai dè thắng lợi căn bản không tổ chức hôn lễ ở những địa điểm đứng đầu mà họ bàn tán, mà là ngay ở thủ đô. Bởi vì chân cẳng hai người mẹ của Thịnh Kiều đều không thiện, không nên đi xa hôn lễ cũng không làm gióng chống khua chiêng xa hoa quá sức, chỉ mời bạn tốt trong giới và người thân của hai bên, vừa có đủ lấp đầy lễ đường được trang khí bằng hai màu vàng bạc kia. Triệu ngu và thầm tuyển ý lần lượt cướp được vị trí phù dâu phù dệt tin tức vừa công bố cả cộng đồng mạng lại rúng động. Kiểu gì cũng không thể ngờ, lần đầu ba hòn núi lớn đứng chung không hình lại là ở trong hôn lễ. Cô gái núi quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là dù hôn lễ này giản lược nhưng với sức ảnh hưởng này thì muốn kín tiếng cũng không thể Nghe nói có truyền thông đã liên hệ với khách sạn xin vào định tới hôm đó giả mạo nhân viên công tác của khách sạn để vào chụp lén. Để phòng paparazzi không trừ thủ đoạn nào vào hiện trường quay video gây chuyện xấu, hoặc khi bàn với Thịnh Kiều cứ mời luôn mấy bên truyền thông đến để họ quay chụp thoải mái thì thôi. Áo cưới của Thịnh Kiều là do trung tâm lợi dụng tài nguyên trong giới thời trang của mình mời nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài thiết kế riêng ôm lấy mỗi một đường cong trên cơ thể cô. Hôm thử váy cưới, Hoắc Hi ngắm tới mức mắt sâu thẳm đi mấy phần. Có một số chân tướng vĩnh viễn không thể nói ra, nhưng Thịnh Kiều muốn dùng cách của riêng mình để hoàn thành. Ngày đưa thiệp mời cô mời ông Kiều tham dự hôn lễ với thân phận bố cô, dắt tay cô đi trên thảm đỏ. Ông Kiều kích động vô cùng, con dâu biến thành con gái, mình hình như còn được hời hơn. Tối trước hôm hôn lễ Thịnh Kiều đưa Hoắc Hi tới chính thức kính trà với ông Kiều bà Kiều, nhận cha nuôi mẹ nuôi. Kiều Vũ ở bên cạnh nói cực kỳ thiếu đòn, em gái, em rể, cha của anh trai đâu. Hoắc hi, Thịnh Kiều chân không đau à. Kiều Vũ tức khắc nhớ tới nỗi sợ hãi lúc bị cô dẫm vào chân, nhảy phát ra xa ba thước. Ngoại trừ bạn bè và người thân, Thịnh Kiều còn phát thiệp mời cho lương tiểu đường. Hôm nhận được thiệp mời, lương tiểu đường suýt thì ngất đi. Cô bé sắp sửa được tận mắt chứng kiến couple một tay mình sáng tạo đi vào lễ đường rồi. Những năm tháng gian khổ nhịn nhục một mình thui thủi im lặng soi hin không còn tồn tại nữa. Bây giờ toàn thế giới đều biết thắng lợi là thật. Cô bé thành công rồi đây là giang sơn một tay cô bé làm ra đó. Lương tiểu đường dưng dưng nước mắt cầm tay thịnh kiều em có thể mang theo một chị em đi chung không ạ? Nhớ trước đây, bạn ấy với em cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ cùng nhau chịu đựng những năm tháng gian khổ tăm tối. Chúng em nâng đỡ lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, hức thật sự không dễ dàng gì. Tịnh Kiều, được có thể, Lương Tiểu Đường hớn ha hớn hở nhắn tin cho chị em thắng lợi thứ hai trong cả cộng đồng mạng của cô bé. Cô bé nghĩ thầm nhất định là chị em của mình nhìn thấy tin nhắn này kích động mất đi mất rồi, bằng không sao mãi mà chưa reply vậy chứ. Chờ rồi lại chờ, một ngày trước hôn lễ chị em mới rốt cuộc reply cô, dạo này tương đối bận tớ vừa mới thấy tin tớ sẽ tới. Lương Tiểu Đường, chị em sao bạn không kích động tí nào thế đến cái chấm than bạn cũng chẳng đánh. Chị em. Lương tiểu đường, vậy 10 giờ sáng chúng mình gặp nhau ở cửa khách sạn nhé ok Chị em, chỉ sợ không được hôm đấy tớ bận lắm Lương tiểu đường, chị em, bạn làm thế là không đúng rồi Ngày trọng đại thế này có bận mấy cũng phải dành thời gian ra chứ Chị em, gặp nhau ở hôn lễ nhé Lương tiểu đường hơi thất vọng chuyện kích động như vậy, sao chị em mình lại bình tĩnh thế nhỉ Sau một hồi lâu cô bé mới ngớ ra Không đúng rồi chị em ơi, tớ còn chưa đưa thiệp mời cho bạn mà, sao bạn vào trong được? Cô bé lại vội vàng nhắn tin, nhưng chị em đã offline rồi. Lương Tiểu Đường khóc chít chít Ngày diễn ra hôn lễ, trời trong nắng ấm. hoắc hi không muốn thịnh Kiều mệt mỏi quá, tất cả thủ tục đều giàn lược. Hôn lễ là món quà thuộc về cô chứ không phải là trói buộc. Anh chỉ cần một nghi thức để mọi người chứng kiến quá trình anh có được cô. Anh nhìn cô mặc áo cưới trắng như tuyết, vịn cánh tay ông Kiều đi từng bước một về phía anh hốc mắt cô hơi phím hồng, nụ cười trên gương mặt vô cùng xinh đẹp, trong mắt trong lòng đều là toàn bộ tình yêu muốn dành cho anh. Anh tựa như không chờ được chạy trên thảm đỏ dài đầy cánh hoa hồng kia, nhận lấy bảo bối anh trân trọng nhất từ tay ông Kiều, hoàn thành nghi thức thần thánh nhất trong cuộc đời này. Căn bản không cần lời lẽ nào, ánh mắt anh nóng cháy như vậy, thông qua mỗi bức ảnh của cánh truyền thông tuyên bố với tất cả mọi người trên thế giới anh yêu cô gái trước mắt này nhiều nhường nào. Triệu ngu mặc váy phù dâu màu hồng nhạt đứng ở dưới đài suýt thì khóc nhòe cả lớp trang điểm mắt. Cô nàng nhận lấy khăn giấy thẩm tuyển ý đưa, nghẹn ngào nói, đột nhiên muốn kết hôn quá. Thẩm tuyển ý, suy nghĩ nhiều rồi, em thì không ai dám muốn đâu. Triệu ngu cô nàng nghiến răng nghiến lợi kề sát tay anh chàng, đến lúc đó em mà không gả cho ai được nhất định sẽ trói anh lại bắt anh kết hôn với em. Cha tấn chết anh, thẩm tuyển ý cho dù em có được thân thể anh cũng không thể chiếm được trái tim anh đâu. Triệu mu thế thì em sẽ đào tim anh ra, lấy nhắm rượu. thẩm tuyển ý oẻ, Kiều Vũ đứng cạnh đó buồn bã nói, đang trong hôn lễ, hai người bàn cái đề tài máu me như thế mà nghe được à. Lương tiểu đường vẫn luôn tìm kiếm vị chị em của mình trong đám khách mời ở hôn lễ tìm tới tìm lui, chẳng thấy ai giống vậy cả. Cô bé nhắn tin mãi mà chị em không rep chẳng lẽ lỡ hẹn rồi sao? Ngày quan trọng thế này, lỡ hẹn nghĩa là thoát phen đấy. Hức ở nơi cao không tránh khỏi lạnh thiên hạ này trung quy chỉ thuộc về một mình cô bé thôi. Lương tiểu đường yêu thương uống một chén rượu, bà vai đột nhiên bị chụp lại từ phía sau. Quay đầu lại nhìn idol đứng ở phía sau cô, lương tiểu đường suýt thì sặc rượu con tia không phải. Anh, sao anh lại ở đây à? hoắc khi đưa màn hình điện thoại tới trước mặt cô bé, không phải em đang tìm anh à? Lương tiểu đường, người bên cạnh ấy ấy ấy cô bé bị sao vậy? Uống say à? Mau mau mau, đỡ cô bé dậy. Nghi thức kết hôn kết thúc, Hoắc Hi ôm Thịnh Kiều về nhà. Bà Thịnh đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với chú chơi cờ vây, Thịnh Kiều mua lại căn hộ trước kia cô ở tặng cho họ. Hiện giờ hai người đã ở cùng một chỗ, bầu bạn lúc về già, chăm sóc lẫn nhau. Nhà Hoắc Hi thành nhà của cô, căn nhà đã từng quạnh quẽ, hiện giờ đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết thuộc về cô. Trên tường có bức tranh bà Kiều vẽ riêng mừng tân hôn. Mảnh sân lộ thiên nho nhỏ sau nhà trồng đầy những hoa cỏ ngày xưa cô từng nuôi dưỡng. Trên bàn trà tủ bát cũng bày đầy những món đồ handmade của cô. Đến cả thế giới nhỏ của Hoắc Hy của riêng cô cũng được dọn sang đây, Hoắc Hy đặc biệt là một phòng để để album và mơ của chính mình. Thêm cả mình đứng bên trong nữa là hoàn hảo. Thịnh Kiều bắt anh ngồi lên ghế, cô đứng ở cửa chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo. A còng Phúc sở ỉ thế giới nhỏ của Hoắc Hy có Hoắc Hy nè hi quang đánh chết cái cậu a phúc vừa mới kết hôn đã khoe khoang này đi thế giới nhỏ của hoắc hi của bọn tớ cái gì cũng có chỉ không có hoắc hi khóc chít chít. a phúc dùng một tấm ảnh cưới trần an đám fan đang gầm rú ẩm ý cuối cùng còn phải dùng chính mình trần an idol của fan đầm này đêm còn rất dài ngoại truyện hai thầm và triệu capo thần rụt Lúc Thịnh Kiều có thai cô đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đột nhiên lại bị hoa mắt chóng mặt cô còn tưởng là dạo này cha tư liệu viết luận văn mệt mỏi quá. Vừa hay bà Kiều cũng ở đó, đỡ cô lên giường nghỉ ngơi. Bà còn không yên tâm, lại gọi bác sĩ tư nhân của mình sang để khám sức khỏe cho cô. Khám vào mới biết là có thai, hoắc khi đang đóng phim ở nước ngoài, sau khi nhận được điện thoại anh lập tức xin nghỉ với đoàn phim, bay suốt đêm về. Làm hết một loạt kiểm tra xong, anh lại liên hệ bối minh phàm điều chỉnh lịch trình cho cô chỉ trừ lại một ít thông cáo tuyên truyền, những đầu việc còn lại đều đẩy hết. Cũng may trong thời gian cô mang thai có hai bộ phim và một game show phát sóng không đến mức bị chống trải. Bộ phim Chiếu Giạc của Hoắc Hy cũng gần tới lúc kết thúc sau khi đóng máy anh liền về nước ngoại trừ lịch trình tất yếu toàn bộ thời gian còn lại anh đều dành để ở bên cô. Vì thế Thịnh Kiều cũng chỉ có mỗi hai việc làm làm luận văn tốt nghiệp và dưỡng thai. Người bạn biết đầu tiên là Triệu Ngu album mới của cô nàng đã vượt doanh số kỷ lục gọi Thịnh Kiều ra ngoài uống rượu chúc mừng. Thịnh Kiều nói cậu uống rượu, tớ uống sữa nhé. Triệu Ngu, sau đó Triệu Ngu liền sách theo một thùng sữa bò tới thăm nhà. Lúc hoắc hi đôn xong cà phê bưng ra cho cô nàng, cô nàng đang dán tai lên bụng Thịnh Kiều, vẻ mặt kinh ngạc như thể lần đầu biết trẻ con được sinh ra từ bụng mẹ vậy. Cuối cùng cô nàng nghiêm túc nói tớ xí thân phận mẹ nuôi của con cậu nhé. Thịnh Kiều hỏi, chó FA mà còn đòi làm mẹ nuôi à? Đến lúc đó con hỏi bố nuôi là ai thì làm sao đây? Triệu ngu thì cậu cứ nói bố nuôi nó là ngô ngạn tổ. Thịnh Kiều, ngô ngạn tổ không đồng ý. Về sau lúc con được 5-6 tháng, cái bộng bầu của Thịnh Kiều đã lộ ra ngoài, lúc tham dự hoạt động bị truyền thông chụp phải tuồn tin cô có thai. Thịnh Kiều cũng không phủ nhận thoải mái hào phóng post bài lên Weibo. À còn Thịnh Kiều, con tôi còn chưa sinh, cho tôi thêm một chút thời gian đi. Mấy năm nay rất hay có tin tuồn ra nói Thịnh Kiều mang thai, lần nào tới bệnh viện cũng bị tung tin một lần. Lần này rốt cuộc chứng tỏ thật ra lại không gây ra quá nhiều rúng động. Rốt cuộc các cư dân mạng đã chứng kiến vợ chồng thắng lợi đi từ công khai yêu đương tới lấy giấy chứng nhận rồi tới kết hôn, ăn thức ăn chó mấy năm, mọi người đều tập mãi thành quen rồi. Nhưng lần mang thai này vẫn khiến toàn bộ webua tê liệt nguyên nhân không phải tại Thịnh Kiều. Sau khi cô up status Weibo kia triệu ngu và thẩm tuyển ý gần như xe cùng một lúc. A còng triệu ngu, mẹ nuôi chờ mong baby dáng thế. A còng thẩm tuyển ý, cha nuôi ở đây. Cư dân mạng, hai anh chị yêu nhau bao giờ thế? Ý nhân, vờ lờ. Ngu mỹ nhân, vờ lờ. Triệu ngu, thẩm tuyển ý, hai người bấm số gọi cho nhau. Kết quả đường dây bận, triệu ngu gọi video thẳng qua. Trên màn hình, triệu ngu nhe răng trợn mắt lập tức xóa cái bài Weibo kia của anh đi. Thẩm tuyển ý nhướng mày, dựa vào cái gì? Tại sao em không xóa? Triệu ngu em biết trước mà. Vị trí mẹ nuôi đã được em xí trước rồi. Anh chó vào làm gì? Thẩm tuyển ý em xí thì là của em à? Con của người anh em của anh thì phải là con nuôi anh chứ em chó vào làm gì? Anh có xóa không? Bố mày không xóa, nực cười chuyện liên quan đến tôn nghiêm ai xóa thì chính là người đó nhận thua. Hai người lần nào gặp nhau cũng cãi lộn từ trước đến nay chẳng phân biệt cao thấp thắng thua, sao có thể chịu yếu thế trong chuyện này chứ? triệu ngô cười lạnh có ngon thì đừng đứa nào xóa nhé. thẩm tuyển ý anh sợ em à, người đại diện hai bên, thật là đậu má, bê tiếp quan hệ xã hội trước tiên phủ nhận chuyện tình yêu cũng giải thích do cả hai bên đều có quan hệ tốt với thịnh kiều, mới có thể trùng hợp như vậy, đúng là nhầm nhọt sang trồng trọt. Nhưng khi xảy ra trò lố này, các cư dân mạng đột nhiên phát hiện hai tòa núi lớn hợp lại sẽ thành couple thần dụ, hình như có vẻ rất ổn đấy. Đều là lưu lượng hàng đầu, đều là idol hát nhảy, tuổi tác sắp xỉ nhan sắc tương đương, đến cả hơi thở nhảm xít cũng phù hợp như thế. Vờ lờ sao mấy năm trước mình không thấy thuyền này có tiềm năng trèo thế nhỉ? Thuyền thần dụ nhanh chóng ra khơi. Các cô người anh em và các cô tiên nữ đã hết hy vọng nhiều năm đột nhiên cảm thấy chúng mình có thể bổ sung cho nhau một chút mà. Một màn đập thuyền cũ xây thuyền mới hoành hoành liệt liệt đã diễn ra như vậy đấy. Mà chính chủ hai bên còn đang đấu tranh vì thân phận cha nuôi mẹ nuôi, tranh nhau mãi đến tận khi Hoắc Tiểu Hi sinh ra vẫn chưa phân thắng bại. Ngày Hoắc Tiểu Hi đầy tháng, Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý mang qua của từng người đến cửa, như thể muốn để Thịnh Kiều đưa ra câu trả lời chính thức rốt cuộc chọn ai. Tịnh Kiều vừa nhìn thấy hai người họ đã thấy đau cả đầu, lúc hai người lại nổi trận cãi vã lần thứ 9, cô không thể nhịn được nữa, đập bàn, hai người không thể bàn chuyện yêu đương cưới xin rồi lấy thân phận chung được à? Cô quay đầu hỏi Hoắc Hy, Cắp Bồ của hai người họ tên là gì nhỉ? Hoắc Hy, Thần Dụ, Tịnh Kiều, đúng vậy, Thần Dụ, nghĩa là gì, là Thần Linh chỉ định đấy, sự an bài lớn nhất của trời cao đấy, hai người không thể biến Cắp Bồ này thành thật sao? hai người thức khắc không cãi cọ nữa ghét bỏ liếc đối phương một cái tiệc đầy tháng kết thúc hai người một trước một sau rời đi sau khi đến gara thẩm thuyền ý vừa mới khởi động xe cửa ghế phụ đã bị kéo ra triệu ngu đặt mông ngồi vào lanh lẹ thắt dây an toàn thẩm thuyền ý em làm gì đấy triệu ngu đi nhờ xe tí đưa em về nhà đi thẩm thuyền ý tự lái xe đi triệu ngu em uống rượu rồi thẩm thuyền ý em uống rượu thì em có lý à triệu ngu ừ đấy Thẩm Thuyền ý trợn trắng mắt cũng không nói gì nữa, đưa địa chỉ nhà cô nàng vào GPS chậm gì gì lái xe ra khỏi gara. Triệu mua nghiêng đầu dựa vào đệm lót, mặt hướng ra ngoài, nhìn cảnh phố loang loáng ngoài cửa sổ xe. Hồi lâu cô nàng đột nhiên hỏi, nhìn lịch trình năm nay của anh, anh định thay đổi hình tượng à? Thẩm Thuyền ý nhìn thẳng, hoặc khi đi rồi, anh cũng đi rồi, chỉ còn mình em, lưu lượng đều là của em hết, có vui không? Vui cái điếu gì, triệu mua quay đầu lại. Album của anh năm ngoái không phải còn được doanh số đứng đầu sao? Sao lại đột nhiên muốn thay đổi hình tượng? Thẩm thuyền ý nhún vai, không nhảy nổi nữa. Triệu ngu im lặng một lúc buông tiếng thở dài, thật ra em cũng thế thôi. Cái từ idol này, đã không thuộc về lứa tuổi của họ nữa. Cô nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, hay là đôi ta truyền hình tượng thành cặp đôi thấu hài đi? Thẩm thuyền ý... Anh chàng duỗi tay ấn nút cửa sổ xe chậm rãi mở ra cơn gió lạnh lẽo thốc vào, lạnh đến mức triệu ngu lập tức run lên, cô nàng gào lên, anh mở cửa sổ làm gì thế? Để em tỉnh người ra đấy, anh khinh thường tấu hài hả? Anh khinh thường em, nếu không phải thấy anh chàng đang lái xe, phải suy nghĩ đến chuyện an toàn thì nắm đấm của triệu ngu đã bay qua rồi. Cô nàng thò đầu ra ngoài tùy ý để gió lạnh thổi bay mái tóc dài. thẩm thuyền ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại đóng cửa sổ xe lại. Triệu ngu hờn rỗi một lát cuối cùng hình như thật sự tức lắm rồi, cô nàng quay đầu hung tợn hỏi anh chàng, anh thật sự ghét bỏ em thế sao? Nhìn ánh mắt kia thẩm tuyển ý cảm thấy nếu mình bảo ưu thì chắc sẽ bị cắt đầu xuống ngay. Vì thế anh chàng châm chức nói cũng không phải. Triệu ngu sừng sốt, anh chàng nói tiếp lúc em không nói lời nào, vẫn rất khiến người ta yêu thích. Triệu ngu ý của anh là, nếu như em bị câm, anh sẽ thích em à? thẩm tuyển ý, ý anh không phải thế mà. Ngoại chuyện ba, bố ơi, mình đi đâu thế? Củng cố phen là phải dạy tư thuộc con thơ. Hoặc hi vốn không định đưa con trai đi tham gia cái game show bố con toàn dân đều biết này. Một là bởi vì môi trường internet bây giờ cũng không thân thiện, cứ không vừa lòng nhau cái gì là gây ưa chửi mắng. Hai là bởi vì cái thằng nhãi hoác tiểu hi nghịch ngợm này, nhỏ mà lanh, cứ quậy phá là chỉ mỗi thịnh kiều rỗ được thôi, có đôi khi anh cũng bó tay. Lúc đạo diễn đến tận nhà mời lần thứ hai. Hoắc Tiểu Hy cũng vừa hay đang ở nhà, một mình ngồi cạnh cửa sổ chơi xếp gỗ. Bé vừa nhỏ vừa mô ê kế thừa gen tốt của cha mẹ, bề ngoài vừa ngoan ngoãn vừa sinh trai. Tuy rằng mới bốn tuổi rưỡi, bé đã biết trăm bài thơ đường, thuộc bảng cửu chương, được dạy song ngữ nên nói tiếng Anh rất chuẩn. Giờ phút này cả trò xếp gỗ phức tạp bé cũng xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Đạo diễn là người thích trẻ con, nhìn thấy bé là không rời đi được. Nhân lúc Hoác Hy đi rót nước, ông đi qua trêu bé chơi, hỏi, Hoác tiểu Hy, cháu đang làm gì thế? Bé dùng chất giọng non nớt nói, xếp gỗ à? Đạo diễn cầm lấy một khối xếp gỗ chơi một mình có chán không? Muốn chú chơi với cháu không? Hoác tiểu Hy nghiêm khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lắc lắc đầu, không cần, cháu quen rồi à? Đạo diễn bị giọng điệu của bé chọc cười quen rồi. Chẳng lẽ cháu vẫn luôn chơi một mình à? Hình như chú bé bị chọc chúng tâm sự, hơi ấm ức gật đầu, bố muốn ở bên mẹ, mẹ muốn ở bên bố, không ai ở với hoắc Tiểu Hy. hoắc Hy vừa hay bưng nước đi tới, nghe thấy con trai lên án mình bằng giọng búng ra sữa tức đến bật cười, mẹ con chỉ cần ở nhà thì đều sẽ chơi với con, đến cả buổi tối cũng sang phòng con ngủ với con. Trẻ con nói dối thì không được uống sữa bò, hoắc Tiểu Hy thức khắc nước mắt lưng chồng, nhưng lúc con tỉnh mẹ có còn trên giường đâu. Mẹ toàn trộm đi tìm bố, hoắc Hy đạo diễn nghẹn cười quá mức vất vả. Hoắc Tiểu Hi cầm lấy khối gỗ cuối cùng, vừa xếp vừa yêu thương nói: người bố yêu nhất là mẹ, người mẹ yêu nhất là bố, không có ai yêu Hoắc Tiểu Hi. Chính bởi vì những lời này, Hoắc Hi mới quyết định tham gia chương trình. Thịnh Kiều đang đóng phim điện ảnh ở nơi khác, biết Hoắc Hi muốn mang con trai tham gia, bố ơi, mình đi đâu thế còn đặc biệt dành thời gian về nhà một chuyến. Cô giúp hai cha con thu dọn hành lý, phối quần áo cẩn thận, dặn dò Hoắc Tiểu Hi phải nghe lời bố, lúc ở bên ngoài không được tùy ý quấy khóc. Hoắc Tiểu Hi ở trước mặt Thịnh Kiều ngoan ngoãn như thể người đã lên án bố không thương bé, không phải là bé vậy. "Mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ chăm sóc bố thật tốt." Trước khi xuất phát, tổ chương trình tổ chức một cuộc phỏng vấn riêng với bố và con. Mấy câu họ hỏi Hoắc Hi hầu hết toàn là đã đi du lịch riêng với con chưa, đã ở riêng với con chưa có tin tưởng không? Đến phiên Hoác Tiểu Hy, đạo diễn cẩn thận bế bé lên chiếc ghế có thể xoay tròn. Hoác Tiểu Hy mặc áo khoác Spider-Man, hai nhân nhỏ đá qua đá lại trên không trung, toàn bộ nhân viên công tác trong phòng thu âm đều muốn trị tim vì sự dễ thương của cục bột nếp nhỏ này. Đạo diễn hỏi, Hoác Tiểu Hy, sắp phải ra ngoài du lịch với bố rồi, cháu có vui không? Bé con nói, nếu có mẹ thì càng vui hơn, tại sao các chú không mang mẹ cháu theo ạ? Đạo diễn, bởi vì mẹ phải kiếm tiền để mua đồ chơi cho cháu đấy. hoắc tiểu hy cái hiểu cái không gật đầu, vậy được ạ? Đạo diễn lại hỏi, hoắc tiểu hy thích bố nhất hay thích mẹ nhất? Bé chớp chớp đôi mắt thích cả ạ, mẹ nói làm người không thể bất công. Mọi người đều cười, đạo diễn lại hỏi, mẹ còn nói gì nữa? hoắc tiểu hy bẻ đầu ngón tay nghiêm túc đếm, mẹ nói, bố là người nhảy đẹp nhất, hát hay nhất, đóng phim giỏi nhất, đẹp trai nhất trên thế giới này ạ? Bé chống cầm bằng nắm đấm nhỏ, tiếp tục lên án bằng giọng nói non nớt của mình, có một lần cháu thấy có một anh trai đang biểu diễn tiết mục trên TV, cháu bảo mẹ đưa cháu đi xem biểu diễn, mẹ rõ ràng đã đồng ý với cháu rồi, cháu còn mua hoa cho anh trai kia, muốn tặng cho anh ấy. Nhưng lúc cháu tới, chỉ nhìn thấy bố ở trên sân khấu. Hoác Tiểu Hy cực kỳ ấm ức, mẹ nói, sân khấu của bố là đẹp nhất, xem bố là đủ rồi. Toàn bộ phòng thu âm đều cười như điên, củng cố phen là phải dạy tư thuộc con thơ. Ngoại chuyện 4, bố ơi, mình đi đâu thế? Là hoắc Tiểu Hy làm liên lụy bố. Ngày xuất phát đi ghi hình Thịnh Kiều ở nhà, cô mở cửa cho nhân viên công tác của tổ ghi hình đưa họ đến phòng của hoắc Tiểu Hy. Phòng của cậu bé được trang trí bằng hình các siêu anh hùng của Marvel, đến chiếc giường bé ngủ cũng có hình chiếc khiên của Captain America. tư thế ngủ lại rất ngoan, bé nghiêng người áp mặt một bên, dầu cái mông nhỏ, ngủ cực kỳ say. Tổ làm phim muốn quay cảnh Hoắc Hi gọi con trai thức dậy mặc quần áo. Bé con rất giỏi ngủ nướng, Hoắc Hi bế mãi bé vẫn không dậy được lăn lộn hồi lâu, Hoắc Tiểu Hi rầm gì, mẹ phải thơm con mới dậy cơ. Hoắc Hi hỏi, bố thơm thì không được à? Bé con dơ mông về phía anh, bố không có mùi hương của mẹ. Thịnh Kiều đi qua giữa tiếng cười của tổ làm phim, nửa quỳ ở trên giường, dịu dàng bế Hoắc Tiểu Hi từ trong chăn ra, hôn lên gương mặt núng nính thịt của bé. Nhẹ giọng nói, sáng mai mẹ không ở đấy, Hoác Tiểu Hy phải nghe lời bố, ngoan ngoãn thức dậy biết không? Hoác Tiểu Hy ôm cầu cô vừa gọi vừa ùn. Cậu bé biết hứa hẹn là nhất định phải làm được nhưng bé thật sự không biết ngày mai mình có thể ngoan ngoãn thức dậy được không nên làm nũng không nói lời nào. Thịnh Kiều nói tiếp mẹ sẽ xem con trên TV. Nếu Hoác Tiểu Hy bắt nạt bố, khiến bố không vui, về sau mẹ sẽ không kể chuyện trước khi đi ngủ cho con nữa hoắc tiểu hy thức khắc gật đầu thật mạnh con nhất định nghe lời bố ạ thịnh kiều mí môi nhịn cười nháy mắt với hoắc hy ở đối diện hoắc tiểu hy cố gắng chứng tỏ mình sẽ nghe lời ngoan ngoãn mặc quần áo giẫm lên ghế nhỏ đánh răng rửa mặt hoắc hy cũng đứng ở bên cạnh hai cha con đứng chung không hình đánh răng cảnh tượng cực kỳ ấm áp thịnh kiều đã làm xong bữa sáng lúc cô đưa bình sữa cho hoắc tiểu hy trước máy quay bé lại còn hơi ngại ngùng đỏ tay đầy bình sữa ra non nớt nói con lớn rồi không cần uống bình nữa Thịnh Kiều nghẹn cười rót sữa bò vào trong cốc lại đưa chiếc thìa cho bé. Vậy con uống bằng thìa đi. Lúc này bé mới vừa lòng. Ăn xong bữa sáng, hai cha con kéo vali hành lý của mỗi người ra cửa Thịnh Kiều tiễn họ đến cửa. Hoác Hi xoay người ôm eo cô, hôn lên chán cô. Hoác Tiểu Hi lũn ca lũn cũng chạy tới, bất mãn nói con cũng muốn được thơm. Hoác Hi, lúc con thức dậy bố đã thơm rồi. Hoác Tiểu Hi, hức bố bắt nạt người ta. Thịnh Kiều buồn cười bế Hoác Tiểu Hy đang dầu miệng lên, bé con tức khắc đắc ý liếc Hoác Hy một cái ôm lấy cổ mẹ như khoe khoang, hôn bẹp lên mặt mẹ một cái. Hoác Hy, thằng nhãi này ngày nào cũng tranh sủng với anh, ngoài cửa, xe thương vụ của tổ chương trình đã đổ sẵn. Sau khi để hành lý lên xe, lúc gần xuất phát Hoác Tiểu Hy vịn cửa sổ xe nước mắt lưng chồng, bye bye mẹ con sẽ nhớ mẹ. Thịnh Kiều vẫy vẫy tay, bye bye cục cưng, mẹ cũng sẽ nhớ con. Hoắc Tiểu Hi, phải nhớ nhiều hơn nhớ bố mới được nhé ạ. Hoắc Hi, Tịnh Kiều, nhớ nhiều như nhau, mẹ đã nói không thể bất công mà. Hoắc Tiểu Hi, vậy cũng được bé con buông tiếng thở dài, rất là ghét bỏ liếc nhìn người đàn ông đã cướp đi một nửa sự yêu chiều của mẹ dành cho mình. Hoắc Hi thu hết tất cả màn này vào đáy mắt, xin hỏi giờ trả con về còn kịp không? Xe khởi động, hòa vào đường chính, chạy về phía sân bay. Sự buồn rầu vì phải xa mẹ nhanh chóng bị chiếc máy bay to lớn mà bé thích đánh tan, Hoắc Tiểu Hi vẫn luôn tin tưởng vững chắc máy bay có thể bay trên trời là do có siêu anh hùng vô hình nâng ở dưới. Cho nên lúc bé ngồi máy bay luôn cực kỳ ngoan, không nhảy không quậy, sợ siêu anh hùng không thích mình, về sau sẽ không bảo vệ bé nữa. Trải qua 4 giờ bay, máy bay rốt cuộc tới địa điểm đích. Sau khi xuống máy bay, bố con Hoắc Hi cũng rốt cuộc tập hợp với 4 cặp bố con khách mời còn lại thêm cả Hoắc Tiểu Hy, tổng cộng có 5 bạn nhỏ, hai cô bé hai cậu bé, Hoắc Tiểu Hy nhỏ nhất. Các bố chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, đám con nít đều hơi sợ người lạ, trốn sau bố thò đầu ra ngoài đánh giá. Người lớn đã giới thiệu xong, lại lôi kéo con từng người ra để làm quen lẫn nhau, Hoắc Tiểu Hy gọi anh gọi chị một hồi, phát hiện mình là đứa bé tuổi nhất trong năm đứa, bé ủ rũ cúi đầu. Tổ chương trình sắp xếp 5 chiếc xe thương vụ, chờ khách mời tới ngôi làng trong núi ghi hình tập này. Lên xe xong, Hoác Tiểu Hy giàu dĩ không vui hỏi Hoác Hy, bố tại sao con lại lớn chậm vậy ạ? Anh hạt rẻ đã 7 tuổi rồi, sao con mới có 4 tuổi? Hoác Hy, bởi vì anh hạt rẻ ngoan ngoãn ăn cơm không ăn đồ ăn vặt cho nên mới lớn nhanh. Hoác Tiểu Hy trợn to mắt, xiết nắm tay nhỏ âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải ăn cơm thật tốt. Xe lảo đảo lắc lư cả quãng đường chạy đến cổng làng ngập tràn hương lúa. Trong sông có vịt hoang, ngoài ruộng có trâu, Hoác Tiểu Hy lớn như vậy nhưng chưa từng thấy nông thôn, nháy mắt đã bị phong cảnh điển viên hấp dẫn, mờ to mắt nhìn không chấp mắt. Hai bé tuổi hơi nhỏ còn lại đều đang khóc quấy, còn Hoác Tiểu Hy lại ngoan ngoãn khác thường, hai ông bố kia đều hâm mộ nhìn Hoác Hy, con nhà cậu ngoan nhỉ. Hoác Hy, đó là do nó chưa kịp quấy đấy, quả nhiên là không thể khen nổi, lúc tổ chương trình yêu cầu giao đồ ăn vặt đồ chơi ra. Hoắc Tiểu Hy quả nhiên không chịu, thân thể bé xíu bám lên vali hành lý, ngón tay nhỏ bấu chặt vào tay cầm, nói gì cũng không chịu xuống. Hoắc Hy giảng giải hồi lâu mà bé không nghe, chỉ có thể dùng sức mạnh anh túm bé từ vali xuống. Hoắc Tiểu Hy gào đến sụp trời lấp đất, vừa gào vừa trách cứ tổ chương trình, trước kia các chú bảo có thể mang đồ chơi mà. Các chú lừa trẻ con, các chú không phải người tốt. Hoắc Hy chỉ vào máy quay, mẹ đang nhìn con đấy. Hoắc Tiểu Hy liền y như đầu đĩa vậy, Cắt tiếng ngay lập tức trên mặt rầm dề nước mắt, vẻ mặt lo lắng lý nhí nói, mẹ ơi, con ngoan mà. hoắc Hi ôm bé vào lòng ngực thấp giọng nói, chờ lát nữa đi vào, bố làm đồ chơi mới cho con nhé. hoắc Tiểu Hi vui vẻ hôn một cái thật kêu lên mặt anh. thu xong hành lý thì sẽ phải tranh cướp nhà. Mỗi một căn trong số 5 căn nhà đều có nét đặc sắc riêng. 4 căn trong đó là nhà bình thường, hoàn cảnh bình bình. Một căn là nhà rách nát do tổ chương trình làm ra để thử thách khả năng thích ứng của bố và con. Họ đưa ảnh năm căn nhà cho bọn nhỏ nhìn, hoác hi hỏi hoác tiểu hi con thích cái nào. Hoác tiểu hi thích động vật lập tức nói cái co chó và cừu kia. Hoác hi xoa đầu bé, vốn dĩ anh định nỗ lực thắng trò chơi cho con. Ai ngờ tổ chương trình chơi đều cho bọn nhóc ném phi tiêu, ném được căn nào thì lấy căn đó. Hoác tiểu hi tuổi nhỏ sức cũng nhỏ, ném 3 lần vẫn chưa trúng bia. Thấy con sắp khóc tới nơi. Hoắc Hi an ủi, không sao, đây là di truyền, mẹ con cũng thường xuyên bắn không trúng bia. Hoắc Tiểu Hi vừa nghe thấy hóa ra đây là thiên phú mà mẹ Di Truyền cho mình, lúc này mới vui vẻ một chút, lại tin tưởng vững chắc. Lần thứ tư cuối cùng cũng ném trúng miếng bọt biển Di Truyền, chọc chúng phải căn nhà rách. Hoắc Tiểu Hi nhệt miệng lại định khóc. Hoắc Hi bé bé lên hỏi bé cái phi tiêu này có phải do con ném không? Hoắc Tiểu Hi nghẹn ngào nói, vâng. Chuyện liên lụy đến bố với con phải ở căn nhà này có phải là tại con không? Vâng, vậy có phải con nên chấp nhận kết quả này, và xin lỗi bố không? Bố ơi con xin lỗi, là hoắc tiểu hy làm liên lụy đến bố hết. Tổ chương trình, khách mời, nghe thuyết phục đấy, nhưng sao thấy không hợp lý lắm nhỉ? Ngoại chuyện năm thẩm và triệu, anh chàng làm gì mà nhảm xít chứ? Ngày thẩm tuyển ý lại gặp phải fan cuồng, vừa hay anh chàng cùng tham gia một game show với triệu ngu. Từ mấy năm trước sau khi thẩm tuyển Ý lên Weibo nói cấm các loại phen cuồng, phen cuồng của anh chàng không còn càn dỡ như trước đây nữa. Dưới sự giám sát chèn ép của ý nhân, họ dần dần mai danh ẩn tích. Nhưng luôn có cá lọt lưới. Triệu mu mới đi ra từ thang máy, đã thấy hai cô gái cầm di động lén lút làng vàng trong hành lang khách sạn đi đến trước cửa phòng thẩm tuyển Ý, dán lỗ tai lên cửa như thể nghe lén. Cô nàng giơ tay gõ mạnh lên bức tranh treo trên hành lang, làm gì đấy hai cô gái kia bị giật mình cũng không dám quay đầu lại nhìn cất bước chạy thẳng triệu ngu đi qua gõ cửa em đây anh có đấy không chưa được mấy giây cửa phòng đã lạch cạch mở ra thẩm thuyền ý mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng phía sau cửa triệu ngu hận sát không thành thép nhìn anh chàng sao anh không ra dậy dỗ mấy đứa nó thẩm thuyền ý chờ cô nàng vào phòng đóng cửa lại không muốn tiếp xúc trực tiếp sự kiện kia để lại bóng ma không nhỏ cho anh chàng. lúc đối mặt với phen cuồng anh chàng vẫn cố hết sức lảng tránh. triệu mu biết khúc mắc ba bốn năm nay của anh chàng cũng biết anh chàng không thể buông nổi. cô nàng ngồi xuống sofa như thể bà chủ lấy em ly nước cái. thẩm thuyền ý đảo mắt liếc cô nàng để mấy năm nữa chân tay em sẽ thoái hóa hết đấy. nói thì nói vậy nhưng thấy cô đã giúp anh đuổi được đám phen cuồng đi anh chàng vẫn rót nước ấm mang qua. Triệu ngu đang nửa nằm trên sofa chát voi với Thịnh Kiều. Không tới, không đi, dạo này cậu nhàn quá rồi đúng không? Giọng nói của Thịnh Kiều vang lên từ di động nhàn tới mức nở hoa rồi nè. Cậu cứ coi như qua ăn bữa cơm với tớ thôi, tớ không nói gì đâu, cậu nhìn cái thôi mà. Triệu ngu nhận lấy ly nước uống một hớp lười biếng, không có hứng thú. Thịnh Kiều anh trai tớ là người đàn ông tốt như thế, đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu. Để người khác được hời thì tiếc quá. Triệu ngu anh trai cậu là đàn ông tốt như thế Phối với tớ mới đáng tiếc ấy Thịnh Kiều tạm biệt Triệu ngu bye bye Vòi chat kết thúc thầm tuyển ý ngồi xuống đối diện cô nàng Giọng điệu hóng hớt hỏi Người anh em của anh tự giới thiệu đối tượng cho em à Triệu ngu điều chỉnh tư thế Ừ Xem ra nữ thần quốc dân cũng không tránh được khuôn sáo Coi mắt cũ xích vậy sao em không đi Người mà người anh em của anh Giới thiệu cho em chắc chắn không tồi đâu Triệu ngu bưng ly nước không nói gì Khó có khi cô nàng lại yên tĩnh như vậy. Giống như thẩm tuyển ý đã nói, lúc cô không nói gì thật ra rất khiến người khác yêu thích. Hồi lâu cô nàng ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười, bởi vì em có người em thích rồi. thẩm tuyển ý khiếp sợ đến mức không quản lý được biểu cảm nữa. Không biết là ai anh chàng suýt thì nói ra bốn chữ mà xui xẻo thế, cũng may lý trí kịp thời trở về, lập tức sử miệng, là ai mà lại may mắn như vậy, có thể được cả nữ thần quốc dân yêu ái thế. Triệu ngu uống một hơi cạn sạch cốc nước, chẳng thèm liếc anh chàng lấy một cái, đứng dậy đi về phía cửa. Thẩm thuyền ý ở phía sau kêu lên, ấy ấy ấy, đừng động tí là phủi tay chạy mất người thế chứ, anh hỏi thế không được à. Triệu ngu mở cửa ra, bước chân khựng lại, cô nàng xoay người lại, cong môi, nụ cười hơi lạnh lẽo, một kẻ nhảm xít. Thẩm thuyền ý, hai ngày game show tiếp theo triệu ngu liền không thèm để ý đến anh chàng nữa. Thầm tuyển ý ấm ức quá chừng, không phải anh chỉ hóng hớt tí chuyện riêng của em sao, sao em phải thế chứ. Game show đã quay được một nửa tổ chương trình muốn chơi trò chơi nhịp tim khách mời nữ sẽ đeo một cái máy kiểm tra nhịp tim, ba khách mời nam ai có thể khiến nhịp tim của khách mời nữ tăng lên cao nhất thì sẽ chiến thắng. Triệu ngưu đeo đồng hồ đo nhịp tim, nhịp tim lúc đầu là 80. Hai vị khách mời nam thay phiên ra trận nhiều nhất cũng chỉ lên tới 85 mà thôi lúc đến lượt thẩm tuyển ý anh chàng nhìn triệu ngu mặt mày vô cảm đối diện trong lòng suy sụp hết sức khi mặt đối mặt thật gần hốt sờ bên cạnh nói tuyển ý anh phải ra chiêu âu yếm khủng vào nhé hay là nhảy cho ngu ngu xem cũng được các anh chỉ lên được có năm nhịp đúng là mất hết cả mặt mũi các khách mời nam thẩm tuyển ý thở dài nói với triệu ngu cho anh mặt mũi đi mắt triệu ngu trợn trắng hốt tuyển ý thả thính đi anh thả thính với cô ấy đi Thẩm tuyển ý gãi tóc trầm tư một lúc đột nhiên cầm lấy tay triệu ngu. Nhịp tim không hề gợn sóng của triệu ngu lập tức nhảy từ 80 lên 100. Hose nói, sợ đấy. Đây là sợ nên tăng đấy. Thẩm tuyển ý bắt lấy tay cô nàng, để mười ngón đan vào nhau, tiến một bước về phía trước. Triệu ngu lui về phía sau theo bản năng. Anh chàng ôm lấy eo cô nàng, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Nhịp tim của triệu ngu gần như bay lên bằng tốc độ tên lửa thẩm tuyển ý còn đắm chìm trong nhiệm vụ của chính mình cúi đầu nhìn đôi mắt hơi hoang loạn của cô nàng thấp giọng nói làm bạn gái anh được không tiếng gào rú của host vang vọng bên cạnh một trăm sáu một trăm bảy a a một trăm tám triệu ngu đẩy phát thẩm tuyển ý ra thẩm tuyển ý lảo đảo hai bước lúc này mới ngẩng đầu nhìn màn hình bị chỉ số cao không thường kia làm cho kinh ngạc hoang mang cả mặt mày triệu ngu đã ổn định nhịp tim xuống host hóng hớt hỏi ngu ngu có muốn giải thích gì không Triệu ngu đổ vỏ cho Thẩm tuyển ý, lúc ôm em anh ấy béo em, béo sưng cả thịt em đây này. Cả trường quay cười ầm lên, Thẩm tuyển ý liếc triệu ngu một cái, khó có khi không phản bác, cũng chỉ cười cười thuận theo. Game show kết thúc ghi hình, triệu ngu hồi xưa toàn cà khịa chồng kẹo mấy câu với anh chàng lại chẳng thèm chào hỏi gì, đi luôn khỏi hiện trường ghi hình. Lúc anh chàng hết bận gọi sang cho triệu ngu, người đại diện của cô lại nhấc máy. Hôm nay ngu ngu không khỏe, đi ngủ rồi. Thẩm Thuyền Ý hỏi, cô ấy bị sao thế? Người đại diện thở dài, sốt nhẹ suốt từ lúc quay chương trình hồi chiều đấy. Anh chàng nhíu nhíu mày, sau khi trở lại khách sạn, anh chàng ngẫm nghĩ một lát, vẫn đến phòng Triệu Ngô gõ cửa trước. Người đại diện mở cửa ra, thấy anh chàng còn rất bất ngờ, hạ giọng nói, uống thuốc rồi, còn đang ngủ. Thẩm Thuyền Ý rón rén đi qua, thấy cái chăn bị sốc một nửa vì nóng của cô nàng, lại nhẹ nhàng đi đến mép giường đắp chăn đàng hoàng giúp cô nàng, cầm bàn tay thò ra ngoài của cô đặt vào trong chăn. Ngón tay cô đột nhiên túm chặt anh không bỏ, có lẽ vì cổ tay anh quá lạnh cô rất cần hạ nhiệt độ, nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu ngón tay truyền từ cổ tay lên thẳng đại não, anh không hiểu sao cũng cảm thấy khô nóng hơn. Anh cúi người gỡ ngón tay cô ra đặt vào trong chăn, cách gần như vậy anh mới thấy khoe mắt cô ươn ướt. Hình như cô đang khóc, những giọt lệ lặng lẽ kiềm chế như thế. Anh như thể một đứa trẻ hoảng loạn vì phát hiện ra bí mật bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt khép chặt của cô, lắp bắp như thể tự nói với chính mình, em khóc gì thế? Đây là lần đầu tiên anh thấy triệu ngu khóc, anh luống cuống hết cả. Có phải khó chịu quá không? Muốn đi bệnh viện không? Mí mắt triệu ngu khẽ nhúc nhích dường như đã tỉnh lại dường như bị sốt đến mức mơ hồ, khan giọng gọi thầm tuyển ý. Anh cúi người qua, hừm Triệu ngu nói, đồ khốn nạn. Anh chụp lên chán cô một chút đến lúc này rồi mà còn mắng anh. Cô gọ vào lòng bàn tay anh tham lam lưu luyến nhiệt độ lạnh lẽo. Tay thầm thuyền ý cứ bị đè dưới mặt cô như vậy, rõ ràng anh có thể rút ra rất dễ dàng, nhưng anh lại không làm vậy. Lần đầu tiên anh ở gần Triệu Ngu đến vậy, lần đầu tiên anh ở chung một cách thiên tĩnh như thế với Triệu Ngu. Anh nhớ tới câu nói trước kia của mình, lúc em không nói câu nào, vẫn rất khiến người ta yêu thích. Lúc cô không nói lời nào yên tĩnh dịu dàng cọ vào anh như bây giờ, không hiểu sao lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Nếu bây giờ có một chiếc máy kiểm tra nhịp tim, anh nghĩ số liệu của anh chắc chắn còn vượt qua triệu ngu trong chương trình hôm nay. Người mà triệu ngu thích kia, là ai thế nhỉ? Một kẻ nhảm xít, anh làm gì mà nhảm xít chứ? Hừ, ngoại chuyện sáu bố ơi, mình đi đâu thế? Căn nhà rách nát mà hoắc tiểu hy bốc được là căn nhà mà người rời làng đi làm công vứt lại. Cỏ dại trong sân đã mọc thành cục, ngói rơi khắp nơi, cửa sổ cũng đều tổn hại, nhưng cũng may cấu trúc chính của nhà vẫn rất kiên cố, kẻo không đã thành một tòa nhà nguy hiểm rồi. Hoắc Tiểu Hy vô cùng ái náy với bố, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, chấp nhận số mệnh rũ cái đầu nhỏ. Trong phòng đã để sẵn đồ dùng sinh hoạt do tổ chương trình chuẩn bị, chỉ là không được quét tước nơi nơi đều là cho bụi mạng nhện. Hoắc Hy ngắm nghía trong ngoài, ôm Hoắc Tiểu Hy lũn cuộn theo mong mình ra ngồi ở cối say đá ngoài sân. Con tự ngồi đây chơi một lúc nhé, bố đi thu dọn phòng. Cối xay đá rất lớn, Hoắc Tiểu Hy ngồi xếp bằng ở mặt trên, nhìn mấy bông hoa dại nhỏ nở trong khe đá, non nớt hỏi Hoắc Hy đang ra ra vào vào quét thức vệ sinh, "Bố ơi, nếu tối nay trời mưa, nhà của mình có rột không ạ?" Vì thế ngoại trừ quét thức vệ sinh, Hoắc Hy lại có thêm một việc sửa nóc nhà. Hoắc Tiểu Hy đã đặc biệt kiếm thêm việc cho bố, hình như mình lại làm sai gì rồi phải vá nóc nhà sửa cửa sổ nên hoắc hi không lúc nào rảnh rỗi. hoắc tiểu hi chán muốn chết nhảy xuống từ cối xay đá đôi chân ngắn ngủn chạy qua ngưỡng cửa vào phòng. bố ơi con tới giúp bố nè. hoắc hi lấy một chiếc khăn lông ra khỏi chiếc chậu nhựa. vậy con lau bụi trên bàn đi, con có thể đặt bình sữa của con lên đấy. hoắc tiểu hi lập tức nghe lệnh vô cùng vui vẻ chạy đi. người bé không đủ cao còn phải dẫm lên ghế mới lau được. Bé đang lau lau trên không trung đột nhiên có một con nhện rơi xuống, vừa hay dừng ngay trên mu bàn tay trắng trẻo măng mốc của bé. nhiếp ảnh ra bên cạnh hoảng sợ nhanh chóng duỗi tay túm lấy con nhện, sợ nó cắn phải trẻ con hoặc bé bị dị ứng. Anh ta vừa mới ném văng con nhện ra, hoắc tiểu hy ở phía sau hình như giờ mới phản ứng lại được qua một tiếng hỏa khóc. hoắc hy quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Nhân viên công tác đứng cạnh rỗ bé, không sao đâu không sao đâu, con nhện đã bị vứt đi rồi, đừng sợ. Hoắc Tiểu Hy nhảy xuống từ trên ghế, khóc lóc chạy tới nhào vào lòng bố, than thở dưng rức lên án, con mất cơ hội làm Spider-Man rồi hu hu hu. Nhân viên công tác, Hoắc Hy dùng ngón tay cái lau nước mắt trên mặt bé đi. Trên trái đất chỉ có thể có một Spider-Man thôi, con phải làm anh hùng mới, phải đi tìm cơ hội mới. Hoắc Tiểu Hy nghẹn ngào hỏi, vậy khi nào cơ hội mới mới tới ạ? Hoắc Hy đứng lên, xoa nhẹ đầu bé, chờ bao giờ con không hay khóc nhè nữa. Hoác Tiểu Hy lập tức thôi khóc rụi rụi mắt, lại lon ton chạy về nghiêm túc lau bàn. Lao bàn xong bé lấy bình sữa của mình ra để rất nghiêm chỉnh lên bàn, non nớt gọi bố, bố ơi, con hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hoác Hy ôm bé xuống hôn một cái, ừ Tiểu Hy giỏi y như mẹ vậy. Vừa nghe thấy mình giỏi giống mẹ, Hoác Tiểu Hy hết sức vui mừng, cảm giác càng nhiệt tình hơn nữa. Hai cha con đồng lòng cố gắng, căn nhà rách cuối cùng đã được thu dọn sạch sẽ. Họ lại trải đệm giường, tuy là đơn sơ một chút nhưng để ở thì không thành vấn đề. Hoác Hy đang múc nước rửa mặt nhân viên công tác bèn đưa cho anh thẻ nhiệm vụ, bữa trưa phải để các con tự mình đi đến địa điểm đã định trước để nhận thức ăn, ai tới trước được trước. Anh bế hoắc Tiểu Hy đang ngồi xổm dưới cối say chơi với kiến tới, nói quy tắc cho bé, hỏi bé con, con có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình không? hoắc Tiểu Hy, con có thể à? Con nhất định sẽ để bố được ăn phần ăn ngon nhất. Để đền bù sai lầm đã khiến bố phải ở nhà nát. Hoác Hy cười, đi đi, nhớ phải đi theo cờ nhỏ màu đỏ nhé, đừng lạc đường. Hoác Tiểu Hy xiết nắm tay nhỏ ý chí chiến đấu sục sôi mà chạy ra ngoài. Chỗ nhận bữa trưa ở một con đập đằng xa có cắm lá cờ đỏ đang bay phấp phới. Bên con đường tới đó cắm đầy những lá cờ nhỏ màu đỏ, bọn nhỏ chỉ cần đi theo cờ đỏ là có thể đến đúng nơi. Năm bạn nhỏ đều đi ra chạy đuổi với nhau tới nơi cắm cờ. Hoắc Tiểu Hy tuổi nhỏ nhất chân ngắn nhất chạy không bằng các anh trai chị gái chẳng mấy đã bị tụt lại phía sau. Chẳng lẽ phải để bố ăn cơm thừa canh cặn họ chọn còn dư sao? Không được, mẹ mà thấy sẽ nói là mình không chăm sóc bố tốt. Cái miệng nhỏ của Hoắc Tiểu Hy mím lại, bé dừng bước lại. Nhân viên công tác đi theo bé còn tưởng là đứa trẻ này lại sắp có kình, đang định tới dỗ bé. Nào ngờ họ lại thấy bé nhìn giáo giác một vòng, nhanh chóng quyết định chạy vào lối rẽ bên cạnh lệch khỏi quỹ đạo chỉ dẫn của những lá cờ đỏ chạy cắt qua đồng ruộng mọc đầy hoa dại cỏ dại, đuổi qua cả bốn bé còn đang thi chạy, trở thành người đầu tiên đến vị trí cờ đỏ. Từ xa bé đã gào lên, cháu muốn phần ăn ngon nhất. Cho cháu phần ăn ngon nhất à, tổ đạo diễn đều bị cơ trí của bé con thuyết phục. hoắc tiểu hy thành công ăn bữa trưa phong phú nhất với bố. Ăn cơm xong là đến nghỉ trưa, Hoác Tiểu Hy lăn một vòng trên giường, cực kỳ tự hào nói, bố ơi. Cái giường này nằm còn thích hơn ở nhà, Hoác Hy nằm lên, vậy về sau con cứ ở đây nhé. Hoác Tiểu Hy lập tức phản ứng lại ngay, nhưng chỗ này không có mẹ mà. Con muốn ở chung với mẹ, chỗ thoải mái thế này vẫn để lại cho bố đi. Hoác Hy, sao mình có cảm giác bị con trai chính mình làm phản thế nhỉ? Hoác Hy, ngủ đi. Hoác Tiểu Hy, dạ. Hết nghỉ chưa là tới lúc chơi trò chơi, năm đội khách mời tập hợp cùng tham gia đại hội thể thao với dân làng. Khách mời là một đội, dân làng là một đội. Mục đích của trò chơi này là để các bố và các con hợp tác lần đầu tăng tình đồng đội thắm tình đồng chí. Có bé rất hiếu thắng, thua liền khóc, có bé hướng nội ngại ngùng, không muốn gia nhập, có bé bướng bình phóng khoáng, chạy loạn gây sự khắp nơi. Nói ngắn gọn hiện trường vô cùng hỗn loạn trong tình cảnh này. Hoắc Tiểu Hy ngồi xổm trước mặt chú cừu con muốn trò chuyện với cừu chẳng khác gì một thiên sứ nhỏ. Tớ tên là Hoắc Tiểu Hy, bạn tên là gì? Be, bố mẹ bạn đâu? Be be, mấy con cừu tớ nhìn thấy trong sở thú là bố mẹ bạn à? Be be be, ngồi xổm hồi lâu, Hoắc Tiểu Hy ủ rũ cục đuôi trở lại bên cạnh Hoắc Hy. Bố ơi, con lại thất bại rồi. Hoắc Hy, hừm, Hoắc Tiểu Hy, xem ra siêu năng lực của con không phải là có thể nói chuyện với cừu con rồi, con còn phải tìm tiếp. Đại hội thể thao rốt cuộc cũng bắt đầu giữa sự ồn ào nhốn nháo Hoác Tiểu Hy ngoài hô bố ơi cố lên thì cũng không làm được gì Đứng ngoài sân battle của Vũ với một đứa con nít khác Hai đứa con nít bắt đầu so xem ai hô bố ơi cố lên to hơn, lâu hơn, nhiều lần hơn Hoác Tiểu Hy bốn tuổi hô còn máu lửa hơn anh trai sáu tuổi nhiều Hoác Hy không thể không bớt chút thời gian giữa lúc thi đấu để nạt bé Hoác Tiểu Hy Không được gào nữa, khàn cả cổ rồi kìa ăn ở làm sao giống mẹ nó thế kia chứ hoác Tiểu hy ấm ức vô cùng con cổ vũ bố bố còn hung dữ với con cái miệng nhỏ chề ra bé xoay người không để ý đến anh nữa chờ hoác hy thi đấu xong xuôi đi tới ôm bé mới phát hiện bé con lại còn đang trộm lau nước mắt hoác hy quả thực vừa buồn cười vừa đau lòng ôm con vào trong ngực thấp giọng rỗ dành con gào to quá sẽ bị hỏng giọng hỏng giọng rồi thì không hát được nữa tới ngày quốc tế thiếu nhi sẽ không thể hát chính được đâu Hoắc Tiểu Hy nghe bố dỗ thế thì sửng sốt nghẹn ngào nói, nhưng mà bố xịn nhất con phải cổ vũ cho bố. Hoắc Hy hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ phúng phính của con, con chỉ cần xem đã là cổ vũ bố rồi. Đại hội thể thao kết thúc đội khách mời thắng lợi, mỗi bạn nhỏ đều được thưởng một miếng sô-cô-la. Hoắc Tiểu Hy chia sô-cô-la làm ba miếng, một miếng tự ăn, một miếng cho bố, miếng còn lại cất đi mang về cho mẹ. Phần thưởng cũng phải chia cho ba người mới được trò chơi kết thúc nhiệm vụ kế tiếp chính là nấu bữa tối nhưng rau củ để nấu bữa tối phải để bọn nhỏ tự đi siêu tập hoắc tiểu hy cầm thẻ nhiệm vụ hỏi bố ơi bố muốn nấu món gì ạ hoắc hy nói con lấy được gì về thì bố nấu món đó hoắc tiểu hy vậy nếu con không lấy gì về được thì sao ạ hoắc hy vậy thì phải chịu đói chung với bố thôi hoắc tiểu hy không đâu buổi sáng con còn trộm giấu một gói bánh quy trong cặp sách không đói được đâu ạ hoắc hy Host không ngờ Hoác Tiểu Hy còn được di truyền cả thiên phú dấu đồ của mẹ. Mãi cho đến lúc mặt trời sắp xuống núi, Hoác Tiểu Hy mới lũn cũng kéo theo một túi đầy nguyên liệu nấu ăn xuất hiện ở giao lộ. Hoác Hy đã chờ con từ sớm anh vội đi qua, một tay nhấc túi một tay bế con trai lên đi vào nhà. Hoác Tiểu Hy thu hoạch được không ít có rau dưa có trứng gà còn có cả thịt. Hoác Hy phân chia nguyên liệu nấu ăn, hỏi bé, làm nhiệm vụ khó không con? Hoắc Tiểu Hi ngồi xổm cạnh thùng nước nghịch nước, "Không khó chút nào ạ, con muốn cái gì các chú các dì liền cho con cái đấy." Đoạn bé yêu thương buông tiếng thở dài, "Có thể là bởi vì con quá đáng yêu đi. Ngày hôm nay kết thúc bằng một bữa tối ngon miệng, tài bếp núc của Hoắc Hi tốt nhất trong năm ông bố, khi mấy ông bố còn lại còn đang luống cuống tay chân nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, Hoắc Hi đã đưa Hoắc Tiểu Hi đi tặng một ít đồ sang cho họ. Căn nhà rách dưới này không có điện, hai cha con rửa mặt xong thì trèo lên giường. Chiếc bàn bên cạnh để giá cắm nến, ánh nến lắc lư khiến căn nhà nhỏ trở nên vừa ấm áp vừa mộc mạc. Tổ chương trình tạm thời trả lại di động cho Hoắc Hi, để anh và con có thể gọi video cho mẹ trước khi đi ngủ. Hoắc Tiểu Hi vội vã nhận lấy di động bấm gọi. Video nhanh chóng kết nối được, giọng nói của Thịnh Kiều truyền ra khỏi điện thoại ấy trà, Hoắc Tiểu Hi đấy à? Con đây, mẹ ơi. Đôi tay bé dơ di động, cười tươi sán lạn, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, nghẹn ngào nói, mẹ ơi, con rất nhớ mẹ ạ. Mẹ cũng nhớ con, hôm nay chơi vui không con? Vui ạ, có chăm sóc bố tốt không? Không ạ, con làm liên lụy bố và con phải ở nhà rách dưới, hu hu hu. Bé dơ di động chiếu chiếu bốn phía để Thịnh Kiều xem, chỗ này chả tốt gì cả, hu hu hu. Thịnh Kiều dịu dàng cười, sao lại không tốt? Chỗ có bố chính là chỗ tốt nhất đấy. Hoác Tiểu Hy chớp chớp mắt. Hoắc Hi ngồi vào phía sau con trai, nhìn màn hình hỏi: "Em ăn tối chưa?" Ánh mắt Thịnh Kiều trên màn hình lập tức hơi lảng đi. "Em ăn rồi." Hoắc Hi vừa nhìn đã biết là cô đang nói dối, Hoắc Tiểu Hi còn biết ngoan ngoãn ăn cơm, sao em lại không nghe lời? Anh chụp lên đầu Hoắc Tiểu Hi, nói cho mẹ đi tối nay con ăn gì? Con ăn nhiều lắm, nhiều lắm luôn, trứng gà xào, khoai tây sắt còn cả thịt gà nữa. Hoắc Tiểu Hi trưng ra vẻ mặt y như bố. Mẹ ơi, sao mẹ lại không nghe lời à? Phải ngoan ngoãn ăn bữa tối chứ? Thịnh Kiều bị hai cha con chọc cười. Được mẹ sẽ nghe lời. Hoác Hy thấp giọng, ngoan một chút tối mai hai bố con anh sẽ về. Thịnh Kiều trên màn hình dịu dàng gật đầu. Hoác Tiểu Hy dí miệng vào màn hình, ngoa. Mẹ ơi, chụt chụt con yêu mẹ. Thịnh Kiều, mẹ cũng yêu con cục cưng. Cô hôn hai cha con cách màn hình. Cục cưng ngủ ngon, chồng ngủ ngon. Ngủ ngon anh yêu em anh yêu em cho đến khi thế giới sụp đổ hoàn thành toàn bộ tới đây chuyện đã kết thúc chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com